Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Người đọc Hồng Hành. Chương 320. Tôi không giết cô. Hồng Thiên Phương đã đưa ra lựa chọn, sự lựa chọn này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Không ngờ tới, Hồng Thiên Phương lại yêu tiền tới mức độ thế. Ngay cả con gái của mình cũng không cần Phong Khải Trạch mặc dù có chút kinh ngạc Bất quá không biểu hiện ra mặt Ngoại trừ cười Liền tiếp tục xem trò vui Hồng Thiên Phương đưa ra sự lựa chọn này Nhất định khiến Hồng Thi Na dẫn tới nổ tung Kết quả này So với việc lấy toàn bộ tài sản của Hồng Thiên Phương Càng làm cho anh vui hơn Cha Hồng Thi Na nghe được đáp án Điên cuồng gào thét một tiếng Trong thanh âm vô cùng tức giận và không thể tin Có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Trong lòng của cha Tiền bạc còn quan trọng hơn cả mình nữa Khiến cô bị đả kích trầm trọng Từ khi sinh ra trên đời này So với vết thương do phong khải trạch cùng tả thiên ngân gây ra Còn đau đớn hơn Tại sao cha chỉ chọn tiền mà không chọn cô Tại sao Hồng Thiên Phương sau khi đưa ra lựa chọn, cẩn thận quan sát phản ứng của Phong Khải Trạch, phát hiện anh không có chút kinh ngạc, cũng không lo lắng, chỉ mỉm cười. Trong lòng liền biết, trong lần đánh cược lần này, mình đã thắng, vì vậy tiếp tục nói ra đáp án mà mình chọn. Phong Khải Trạch, tôi đã chọn xong. Ông thật muốn chọn thế sao? Phong Khải Trạch cố ý hỏi lần nữa. Nhằm đánh thẳng vào tình cảm cha con bọn họ Nếu như khiến hai cha con họ đấu đá lẫn nhau Sau này sẽ không thể tìm anh gây phiền phức nữa Cũng không tệ lắm Đúng vậy, tôi đã chọn thế Hồng Thiên Phương trả lời chắc như đinh đóng cột Không suy nghĩ lại một chút nào sao? Không cần suy nghĩ thêm Tôi đã quyết rồi Suy nghĩ thêm vẫn là đáp án này Hồng Thiên Phương Ông chọn lựa như vậy Chẳng lẽ không nghĩ tới Sẽ tổn thương con gái của ông sao Kết quả này là do nó làm Thì nó phải chịu Những gì cần làm tôi đã làm hết rồi Lúc đầu đã cứu nó một lần Kết quả này là do nó không biết quý trọng À Là do cô ta gieo gió gặt bảo mà Nói cách khác Ông không quan tâm sự sống chết Của con gái mình phải không Phong Khải Trạch dơ sợi dây ra trước mặt Lấy tay vuốt vuốt Bộ dạng như muốn thả tay ra Hồng Thiên Phương thấy vậy liền hoảng hốt Nhưng vẫn tin chắc mình đã thắng cuộc Xoay người Đưa lưng về phía Phong Khải Trạch Giữ vững lựa chọn của mình Không cần nói thêm nữa có muốn làm gì thì làm đi Cha Con hận cha Hồng Thi Na nghe đáp án giận tới cắn răng nghiến lời Nhẫn tâm nói một câu, bất quá âm lượng không lớn, làm người khác không thể nghe được. Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương đưa lưng về phía anh, vì vậy liền nhìn về phía Hồng Thi Na, dễ cợt nói cho cô biết đáp án. Hồng Thi Na, cha cô đã chọn tiền tài, bỏ mặt cô, cái này không nên trách tôi, tới chỗ Diêm Vương, nếu như cô muốn tố cáo, thì hãy tố cáo cha cô đi. Hồng Thi Na hừng lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nhìn anh, mới vừa rồi bởi vì sợ mới khóc thúc thích, bây giờ là vì đau lòng mới khóc thúc thích. Loại đau khổ này còn lớn hơn cả lúc trước khi bị Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân tổn thương, đau đớn tới mức vượt lên trên cả thù hận. Cô hận Phong Khải Trạch chỉ vì chút bốc đồng không cam lòng, không muốn tin mình thua bởi Tạ Thiên Ngân, cho nên mới làm nhiều chuyện như thế. Nhưng bây giờ, cô lại hận cha cô, không phải là bốc đồng hay không cam tâm, mà thật sự là bị tổn thương trong lòng. Trên thế giới này, cô cho rằng người thân nhất và thương cô nhất chính là cha cô. Thế nhưng, ông lại chọn tiền không chọn cô, làm sao cô không bị tổn thương chứ? Hồng Thiên Phương mặc dù giả vờ không để tâm tới phong khải trạch, nhưng lại rất cẩn thận nghe mỗi câu anh nói. Thật sự sợ anh sẽ buông tay ra, vì lý do an toàn, cô ý lần nữa nhắc tới lựa chọn của ông. Phong Khải Trạch, tôi đã chọn xong, vì sao cậu còn chưa động thủ hả? Những lời này khiến lòng đau như cắt, Hồng Thi Na vừa đau lòng, vừa rất oán hận, ngẫn đầu lên, trợn tròn hai mắt nhìn. Trong mắt ngoại trừ hận ý, không còn gì cả, mà ánh mắt oán hận này không phải nhìn Phong Khải Trạch mà lại nhìn Hồng Thiên Phương. Chỉ tiếc, ánh mắt cô không thể xuyên tới. Không ngờ cha cô không thể chờ đợi, mà muốn cô mau chóng chết đi. Thật sự không thể ngờ. Đây chính là người cha thương yêu cô từ nhỏ sao? Phong Khải Trạch nhìn thấy cặp mắt chứa đầy oán hận của Hồng Thi Na, biết rõ người cô hận không phải là anh, mà là Hồng Thiên Phương. Trong lòng đắc ý cười trợn, tiếp tục nói khích. Hồng Thiên Phương, không phải là ông rất thương con gái mình sao? Sao hôm nay lại không chịu cứu cô ta vậy? Ít lẽ nhảy đi, hãy làm chuyện mà cậu muốn làm đó. Tôi sẽ không lấy tài sản ra cứu nó đâu. Cậu đừng nuôi hy vọng nữa làm gì. Hồng Thiên Phương vẫn cứ nói những lời, làm đã thương người khác. Ở trong lòng âm thầm nói. Thi những lời cha nói không phải là thật. Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không dám lấy tính mạng của con đâu. Con yên tâm đi. Nhưng những lời nói trong lòng này lại không ai có thể nghe thấy được, điều họ nghe chẳng qua là những lời nói đã thương người được xuất phát từ chính miệng của ông thôi. Truyện được phát trên website truyen.mốtvn.com. Hồng Thina chảy xuống giọt nước mắt tuyệt vọng, không muốn nhìn, cũng không bồn hay cầu xin thêm nữa, chờ đợi những điều xui xẻo xảy đến. Lúc này ngoại trừ chấp nhận ra cô còn có thể làm gì chứ phong khải trạch cảm thấy không tệ vì vậy ra lệnh tất cả mọi người toàn bộ đi vào trong căn phòng sắt hết cho tôi tại sao chứ Hồng Thiên Phương xoay người lại nghiêm nghị chất vấn không biết phong khải trạch lại muốn chơi trò gì mới vừa rồi đã lấy đi, đi điện thoại cùng chìa khóa bây giờ còn bắt bọn họ vào trong phòng sắt những chuyện này Làm cho người ta không thể lý giải được Không nên hỏi tại sao Tôi kêu các người vào Thì đi vào đi Nếu như tôi không vào Bây giờ ngay cả con gái có sống hay chết Cũng không xíu vào Cậu còn có gì làm khói dễ được tôi chứ Ông nói không sai Ngay cả sự sống chết của con gái mình Ông cũng không xíu vào Tôi không thể làm gì ông Nhưng mà tôi sẽ đòi lại Trên thân thể con trai ông Lóc từng miếng thịt trên người hắn ra Như theo lời ông mới vừa nói Hồng Thừa Chí nhất định đang ở trong tay cha tôi Nếu như tôi đi tìm ông ta yêu cầu người Ông nghĩ ông ấy sẽ làm gì hả? Cậu Hồng Thiên Phương không ngờ tới Phong Khải Trạch vẫn còn cách để uy hiếp ông Loại uy hiếp này khiến ông muốn điên lên Nhưng ông không thể không đối mặt Không muốn con trai ông mất một miếng thịt nào Thì ngoan ngoãn vào trong nhà sắt cho tôi Tất cả mọi người đều vào, đi vào mong. Phong Khải Trạch cường thấy ra lệnh. 15 người thanh niên bởi vì sợ Phong Khải Trạch không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lệnh, đi vào trong phòng sắt. Hồng Thiên Phương do dự một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tưởng rằng mình đánh thắng trận này, nhưng bây giờ xem ra thắng thua còn chưa định. Hồng Thiên Phương Ông còn gia dự gì nữa, mau vào đi. Phong Khải Trạch thấy Hồng Thiên Phương vẫn còn bất động, vì vậy liền nói thêm một lần nữa. Phong Khải Trạch, sốt cuộc cậu muốn làm gì hả? Tôi muốn làm gì, không mượn ông sen vào, ông chỉ cần làm theo lời của tôi nói, vào trong cho tôi ngay. Cậu, nói nhảm nữa, tôi sẽ cắt một đầu ngón tay của con trai ông đưa đến cho ông đó. Được, tôi vào. Hồng Thiên Phương bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn đi vào trong phòng sắt. Nhưng chỉ mới tới cửa, hai mắt vẫn nhìn ra phía ngoài. Phong Khải Trạch âm lãnh cười một tiếng sai lệnh. Đóng cửa lại! Tại sao đóng cửa lại chứ? Ông hỏi tại sao nhiều quá đó, đừng hỏi tại sao nữa. Bởi vì tôi sẽ không trả lời đâu. Ông chỉ cần làm theo lời tôi nói. Đóng cửa lại! Cậu! Đóng cửa lại! Hồng Thiên Phương tức giận hừ một tiếng, sau đó nặng nề đóng cửa lại. Đây là một phòng sắt, ngoại trừ trên nóc có hai lỗ thông gió, những chỗ khác gió không thổi lọt. Hơn nữa lúc này là ban đêm, cửa sổ lại nằm ở trên cao, khiến cả phòng đều đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Phòng khải trạch thấy Hồng Thiên Phương đi vào trong phòng sắt, nhanh chóng đem sợi dây trong tay, cột vào trên ống thép. Sau khi cột chắc, liền dùng tay kéo xuống, xác định đã chắc chắn, sau đó đi tới đem cửa sắt khóa lại, nhốt tất cả mọi người ở bên trong, cầm chìa khóa cười đắc ý. Hồng Thiên Phương, ông hãy từ từ hưởng thụ mùi vị bị nhốt trong phòng sắt đi, xem thử ngày mai có người nào có thể tới đây cứu ông không." Phong Khải Trạch. Hồng Thiên Phương sốc cuộc đã rõ, tại sao Phong Khải Trạch đem điện thoại di động của mọi người vứt đi? Thì ra chính là muốn làm chuyện này. Đáng tiếc, ông biết được thì đã quá muộn rồi. Ông cuốn quýt, hỏi thăm những người bên cạnh. Trên người các ngươi còn điện thoại nào khác không? Không có, mới vừa rồi toàn bộ đã lấy ra rồi. Tôi cũng vậy, cả tôi nữa. Tất cả mọi người đều không có người nào có, không còn điện thoại di động nào, có nghĩa là bọn họ không thể gọi điện thoại cầu cứu rồi. Các người yên tâm, sáng sớm ngày mai sẽ có người biết các người bị giam ở bên trong. Hồng Thiên Phương, ngoan ngoãn ở bên trong suy nghĩ kỹ lại đi, suy nghĩ xem cuộc đời này của ông rốt cuộc đã làm sai bao nhiêu chuyện rồi. Phong Khải Trạch đắc ý cười ta, sau đó đi trở về bên cạnh sợi dây, xác định mọi thứ đều ổn. Tiếp tục nhìn xuống, thấy Hồng Thi Na, liền dễu cợt nói. Hồng Thi Na! Bây giờ cô cảm thấy thế nào hả? Hồng thi hừ lạnh một tiếng Không trả lời anh Cũng lười nhìn tới anh Dù vậy Anh vẫn tiếp tục nói Bây giờ cô đang hận tôi Hay là cô hận ba cô vậy? Không liên quan tới anh Đúng là không liên quan tới tôi Chẳng qua trong cô thấy này Khiến tôi cảm thấy rất vui Tôi vui bao nhiêu Thì trong cô càng đáng thương bấy nhiêu Nhìn thấy cha cô yêu tiền còn hơn cả cô Cho nên hôm nay tôi sẽ tha cho cô một mạng Dùng lời người xưa để khuyên một câu Tội chết có thể miễn Tội sống khó có thể tha Mặc dù tôi tha cho cô một mạng Nhưng vẫn phải trừng phạt cho những hành vi mà cô đã làm Tôi quyết định treo ngược cô ở nơi này một đêm Tới sáng sớm ngày mai Có người đi ngang qua Cô hãy gọi bọn họ tới cứu cô Anh không giết tôi sao? Hồng Thi Na ngẩn đầu lên, kích động nhìn người trước mặt, không ngờ nhặt được cái mạng về, mặc dù vẫn bị người ta điểm tội, nhưng nếu đem ra so sánh, cô vẫn rất cảm kích. Tôi không giết cô, cho nên cô hãy tự mình lo liệu. Sợi dây rất bền, tôi đã trói lại rất chặt, cô không cần lo lắng mình rơi xuống. Nếu như dưới tình huống này, cô cũng bị rơi xuống, vậy thì chứng minh ông trời không chịu tha thứ cho cô. Cô đừng nên trách tôi. Cha cô bị tôi nhốt trong phòng sắt, đợi sau khi có người cứu cô lên, thì cô hãy tới cứu ông ta. Hẹn gặp lại, bất quá tôi vẫn hy vọng, chúng ta không cần gặp lại nhau nữa. Phong Khải Trạch sau khi nói xong, xoay người đi, không quan tâm tới người nào nữa. Hơn nữa sau khi đi, còn đem cửa khói lại. Trải qua chuyện này, người Hồng Gia sẽ không dám quay lại trêu chọc anh. Hết chương 320, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Những subscribe để theo dõi chương mới nhất.